tác phẩm khu vườn mùa hạ tác giả kazumi sumoto người dịch nguyễn thanh hà nhà xuất bản văn học và nhã nam ấn hành người đọc phạm thái thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Từ đầu tháng 6 đến giờ trời cứ mưa suốt. Hôm nay cũng là một ngày mưa rả rích, ngày mở cửa bể bơi phải dời sang ngày mai. Tôi lơ đễnh nhìn con ma lá ngoài cửa sổ. Con ma lá là một cây có lá hình lòng bàn tay, to cỡ bằng quả bí ngô, cành vươn dài đến tận phòng học trên tầng 2. Cứ mỗi đợt mưa nó lại dài thêm. Mùa đông thì khô quắt queo ra đấy, nhưng đến độ xuân thì liền hồi sinh. Và khi mùa hè đến gần, nó đã kịp dài ngoằn ngoèo như một con yêu quái thực sự. Hai năm trước tôi đã bí mật đặt cho nó cái tên là con ma lá. Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa thấp tì, chứ chưa bị treo, là cao khèo, răng cửa cũng chưa thay hết, chẳng hề khấp khểnh và to quá cỡ như bây giờ. Tóm lại hai năm trước tôi vẫn còn là một cậu bé dễ thương, cổ sở với những suất ăn dở, không thể nuốt nổi ở trường. Trong mắt tôi khi ấy. Các anh học sinh lớp 6 chơi bóng chày trông thật mạnh mẽ, to lớn và cả đáng sợ nữa. Thằng nhóc dễ thương là tôi hai năm trước ấy đã vô cùng say mê cái sinh vật mới mẻ mà mình phát hiện ra. Phòng học của tôi hồi đó nằm ngay dưới phòng học hiện giờ. Mỗi sáng, hãy bước vào lớp tôi liền chạy đến kiểm tra con ma lá. Tôi tưởng tượng vào ban đêm. Lúc không bị ai nhìn, cái cây sẽ to dần lên. Nó sẽ mở ra hai hốc mắt như mắt của mấy quả bí. Hồ lục Quyên trong bóng tối Còn không Cái đứa của hai năm trước vừa sướng người Ngước nhìn vừa hồi hộp tự hỏi Không biết sẽ thế nào khi cái cây ấy chạm được tới tầng 2 Giờ đang ngồi trong chính phòng học trên của tầng 2 này rồi Dù không trở nên mạnh mẽ đáng sợ như mình từng tưởng tượng trước kia Tôi cũng đã sắp thành học sinh lớp 6 Đã chán con ma lá Tôi chuyển hướng nhìn vào trong lớp Thằng Yamashita mập Nghỉ học đã được ba hôm rồi Nó cũng không xuất hiện ở buổi kiểm tra của lớp học thêm hôm chủ nhật. Thế là đúng bốn hôm tôi chưa gặp nó. Hôm thứ bảy gặp nhau, nó trông chẳng có vẻ gì là bị cảm cúng. Rốt cuộc nó bị làm sao nhỉ? Chỗ của Yamashita nằm chéo ngay trước mặt tôi. Có thể thấy sức sọ trong ngăn bàn nó vẫn là một cuốn truyện tranh. Thầy giáo mà thấy thì thể nào cũng tịch thu ngay. Nó lúc nào cũng để quên thứ gì đó. Này, Kiyama! Nguy rồi tôi bị thầy gọi. Tôi nhấc mình lên chậm hết mức. Nói thử xem nào. Ờ, không phải ơ đâu. Waka B ngồi gần sau, vừa chọc chọc vào mông tôi vừa khẽ nhắc câu trả lời. Tròn. Tròn ạ. Ừ, rồi gì nữa? Không góc cạnh. Waka B nhắc lại. Không góc cạnh ạ. Ờ, tròn, không góc cạnh, giống như tôi ấy nhỉ. Thầy vừa hỏi vừa nhìn tôi, bị vặn hỏi như thế tôi không biết làm sao. Thế sau nữa? Sao nữa đây? Không có câu trả lời nào từ qua ca ngồi đằng sau, tôi cuốn cả lên. Tròn, mà không có góc cạnh là gì cơ chứ? Là người nào đó chăng? Là tướng quân Tokugawa Eiasua, trong lớp rộ lên tiếng cười. Đồ ngốc, cậu tưởng đây là giờ học gì? Dạ. Tròn và không góc cạnh là đặc điểm của đá cội trong lòng đất, đừng có mơ màng nữa. Chết tiệt thật, mình bị mê sản à, tôi sẵn sẻ ngồi xuống trước ánh mắt của lũ bạn đang cười súc xích. Nói chung là Yamashita không ổn lắm, tôi thò chân, khẽ đẩy cái ghế của Yamashita để không ai thấy được cuốn truyện tranh trong ngăn bàn. Wakabe chọc vào lưng tôi, mày có biết tại sao Yamashita nghỉ học không? Tại sao thế? Bà nó mất rồi, bảo quê ấy. Hả? Tôi hoàn toàn không biết Yamashita có bà, Thực ra thì ai mà chẳng có bà, nhưng nó chưa bao giờ kể chuyện về bà nó. Mà tôi cũng chẳng chưa từng nghe rằng nó có bà sống ở quê mẹ tao kể là đám tang của bà nó đang được tổ chức vậy à mày đến đám tang bao giờ chưa chưa tao cũng chưa ở khu tập thể nhà tao hệ có ai mất thì chỉ có mẹ tao qua viếng vào buổi tối thôi tức là mày muốn đi hả tao đâu có bảo là tao muốn đi đâu ái đâu quarkabe kiyama giọng nói giận dữ của thầy giáo vút lên vừa chỉnh lại gọng kính bị lệch quarkabe vừa xoa trán phiền phấn của thầy đã trúng mục tiêu hai cậu vừa nói chuyện đứng lên Ngày hôm sau, Yamashita đến lớp, tôi bắt gặp dáng lưng của nó ở cổng trường. Này, Mập! Tôi gọi nó rồi mới ngớ ra là đã lỡ mồm. Yamashita quay lại, đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt nó trông rất mệt mỏi, đôi mắt bé xíu, luôn hấp háy của nó đờ đẫn. Tôi gọi là Mập, mà nó cũng chẳng cãi lại hay chạy đến như thường ngày. Tôi thấy hối hận, dù sao nó cũng vừa mới từ đám tang quay về mà, hai đứa cùng im lặng đi vào trường. Có lẽ nên nói gì với nó an ủi, nhưng mà biết nói gì bây giờ. Này, mấp, ba mày mất rồi hả? Đồ ngốc ạ, Wakabe đúng là thằng ngốc. Nó đua người lên cửa sổ tầng 2 trông cứ như sắp lộn cổ ra ngoài, gọi toán lên. Thằng đó chẳng biết giữ ý gì hết, chẳng bao giờ. Trong một khoảnh khắc, Yamashita thoáng lộ ra vẻ ngỡ ngàng nhưng liền ngay sau đó. Nó hét to, đáp lại, ừ, thế đấy, có vẻ rất bình thường tôi hoàn toàn không hiểu nội cảm xúc của Yamashita, thằng Wakabe cũng không biết suy nghĩ gì, thì tao hiểu. nhưng còn mày, Yamashita, người mất là bà mày cơ mà, đừng đáp lời thẳng nhiên như thế chứ. nhưng có lẽ chính tôi cũng chẳng hiểu gì thật, tôi chưa từng đến đám tang bao giờ, ông tôi mất từ khi tôi ra đời, Đại loại là tôi chẳng biết chút gì về cảm xúc khi có người thân nào đó chết đi. càng cái tội vương người sao quá mức. Wakabe đánh rơi cặp kính quý giá đứng thứ hai chỉ sau mạng sống của nó xuống đất, cặp kính vỡ tan. Nó mà không có kính thì chả đi được lấy một bước. Nó dò dẫm, lần tìm, cửa lớp liền bị hai thằng Sugita và Masusita vây quanh trêu chọc, cuối cùng khóc quà lên. Wakabe được mẹ đến đón về sớm nên cũng đành thôi không hỏi Yamashita về vụ đám ma. Tôi thì không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Còn Yamashita vẫn như thường ngày, tức là đến lớp, giờ thể dục nó vẫn chẳng lộn xà được, vẫn không đọc được những chữ Hán trong giờ quốc ngữ, và đánh vỡ tiêu bản lúc làm thực nghiệm trong giờ tự nhiên. Nhưng cũng có lúc nó thần người ra, cứ chăm chăm nhìn vào một điểm trên tường, đến giờ ăn, còn không xin thêm dù món Yakisoba mà nó rất thích. Chuyện xảy ra khi kết thúc giờ học thêm, hôm đó... Ba đứa chúng tôi như thường lệ vừa ngồi xuống ghế đợi ở trạm xe bích, vừa cắn ống hút vào cốc sữa chua mua từ cửa hàng hamburger gần đó. Wakabe vẫn đến lớp học thêm, dù tôi đã tưởng nó không đến nổi. Nó đeo tạm một cặp kính được bác sĩ chỉnh lại cho vừa, một cặp kính bự màu bạc, tròn xoe, trong mặt nó thật kinh khủng, cứ như người ngoài hành tinh có mắt khổng lồ vậy. Đám tang ra sao hả mày? Wakabe hỏi. Chắc chắn vì muốn hỏi chuyện này nên nó mới đến lớp học thêm. Sao là sao? Có thú vị không? Thú vị làm sao được? Tôi nói, dù tao cũng không biết nó như thế nào. Ừ. Yamashita trả lời, chẳng có gì thú vị đâu. Mọi người mặc toàn áo đen, kinh cầu hồn thì chán ngắt. Các chú các bác chỉ biết uống rượu, trong khi các cô bọn cuốn lên. Lũ nhóc thì cứ gọi tao là mập này mập nọ. Bọn tao cũng toàn gọi mày thế còn gì? Wakabe nghe răng cười hì hì. Hết hết tất cả lời trong đến kỳ cục, một kẻ đeo kính cận màu bạc dày cộm cười hà hà trong bóng tối, Điềm gỡ rồi, sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra mất thôi." Vậy mà đột nhiên bị mấy đứa lạ quát gọi, "Vậy thử xem." Thế thì khó chịu thật, bè cũng thôi cười. Đánh tang như vậy cũng chẳng có gì đáng nói cả, nhưng mà Yamashita nuốt nước bọt đánh ực một cái. Người chết bị đem đi thiêu, quan tài được đem đến chỗ gọi là bãi hỏa táng. Rồi được đẩy vào một cái lò rất to, rồi rầm một cái, cửa lò đóng lại, và một tiếng đồng hồ sau đó... Đến đoạn và một tiếng đồng hồ sau đó, tôi nhòài người hẳn lên. Được tại tiếng của Yamashita cứ nhỏ dần. Chỉ còn lại xương, tất cả cháy hết. Chỉ mỗi xương còn xót lại, trắng, luộng vụng, toàn những mảnh bé xíu. Thiếu những một tiếng cơ à? Ừ, chắc phải nóng lắm nhỉ? Thế có cháy bùng lên không? Yamashita nghĩ ngợi một chút. Chỉ có chút khói trắng bay ra từ cái ống khói rất to thôi. Bố tao bảo ngày xưa khói nhiều hơn. Hình như là cháy âm ỉ chứ không phải kiểu cháy bùng lên. Wakami bắt đầu rung đùi. Đấy là thật xấu của nó, do rung đùi của nó hoạt động như bom hẹn giờ mà người ta không biết lúc nào sẽ phát nổ. Mẹ tôi từng bảo, Wakami kỳ quái quá. Mà kỳ quái nghĩa là gì nhỉ? Có lẽ là hơi hâm hâm hay đại loại thế? Tất cả những mẫu xương ấy được gấp bằng đũa bỏ vào một cái tiểu dùng đũa để gấp á ừ đến đấy là kết thúc đến đấy là kết thúc đám tang à nhưng mà mày có khóc không tôi hỏi không đấy là bà mày mà mày không buồn à vì xuống từ hồi còn ẩm ngựa đến giờ tao đâu có gặp bà như thế thì có khác gì người dương đâu đúng không vậy à ta cũng chưa từng về quê bao giờ ta lắm nói mới nhớ tôi cũng lâu lắm rồi không gặp bà nội. bà là người như thế nào nhỉ? bà này giọng của Yamashita khê khẽ. chúng mày đã nhìn thấy người chết bao giờ chưa? hả? thấy làm sao được. hoa nói xong liền thịt thịt mũi rồi im lặng. tôi nhận ra rằng kể cả lúc biết chuyện Yamashita đi dự đám tang, cả lúc nghe chuyện về hài cốt vừa nãy, có trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra chuyện nó đã nhìn thấy người chết thật sự. mọi người thả hoa vào trong quan tài. Lúc đó, lúc đó sao? Đằng sau cặp kính, mắt của Quacabe sáng rực lên. Mày thấy gì hả? Hả? Kẻ nhanh nhanh lên. Quacabe dậm gót dày bành bạch xuống đất, ra điều sốt ruột lắm. Cũng không có gì đâu. Wamashita ngập ngừng nói. Tao nhìn thấy trong lỗ tai và mũi bà tao có nhét gì đó như là bông ấy. Trong mũi có bông. Tại sao thế nhỉ? Thật xung đùi của Quacabe lại tái diễn. Trong mũi và tai có bông Trong mũi và tai có bông Quacabe, im lặng đi Quacabe im miệng Thay vào đó, nó rung đùi mạnh hơn Cái ghế băng mà chúng tôi đang ngồi phát ra những tiếng lạch cạch Tao cũng thả hoa cúc vào trong quan tài với mọi người Thế rồi, bà lão ngồi chờ xe bích ở ghế cạnh bên Ngờ vật nhìn phía chúng tôi Tôi túm chặt lấy vai của Quacabe Các cánh hoa bay lạ tả trong không trung Có một cánh hoa rơi xuống mặt bà tao Rơi ngay trên mũi, không hiểu sao tôi cứ nghĩ cánh hoa ấy phải có màu vàng. Sau đã nghĩ là phải phủ cánh hoa, nhưng tao sợ không dám đưa tay ra. Thế rồi có người đậy nắp quan tài lại, rồi người ta đóng đinh vào, dùng đá nha. Cứ kêu cung cốp ấy, tưởng gì, có vậy thôi à, hoặc cà bè nói. Rồi yếu ớt thêm vào, chả có gì hay, nó nói có vậy thôi à. Nhưng giọng lại rung rung. Hòa Cà Bê, im đi. Tôi sẵn giọng mắng nó. Tối hôm đấy, tao nằm mơ. Yamashita nói xong rồi im bặt. Giấc mơ đáng sợ lắm à? Ừ. Chúng mày biết ở nhà tao có con hổ bông to đùng đúng không? Ừ. Hồi nhỏ tao toàn dùng nó để làm đối thủ vật nhau thôi. Tôi rất muốn nói... Bây giờ mày vẫn làm vậy mà. Nhưng lại thôi. Trong mơ, tao thấy mình đang vật nhau với nó. Nhưng lúc sau... Tao để ý. Nó không phải là con hổ bông ấy nữa, mà là xác của bà tao. Ha ha ha. Qua cà bè cắt ngang, nó cười phá lên như bị ai cù. Yamashita lườm nó một cái rồi tiếp tục câu chuyện, và không để ý. Thứ đó giống hình như thú nhồi bông. Hoàn toàn chẳng có phản ứng gì cả. Tao đá một cái thì chỉ thấy lúng vào thôi. Nó cũng chẳng kêu đau gì hết. Thứ đó là đồ vật. Là vỏ thôi. Là vỏ thôi. Yamashita gật cù. Thứ đó đáng sợ lắm. Đúng là khi nghe câu ấy, tôi rợn hết cả tóc gáy. Dù đã xem rất nhiều cảnh giết người, lẫn xác người chết trên tivi và truyền tranh, tôi vẫn chưa cảm thấy như thế bao giờ. Chết rồi sẽ ra sao nhỉ? Chẳng phải như thế là hết sao? Hay là... có ma đấy? Và Masita miếm môi nói. Chỉ có điều là ma ấy từ trước đến giờ ta vẫn nghĩ chỉ giống một thứ nhẹ bỏng thôi. Nhưng mà... Nhưng mà gì? Chắc chắn là nặng lắm nước nặng cứ như bao cát ấy. Nếu người chết chỉ là một cái vỏ đúng như Yamashita nói thì ma cũng chỉ là đồ vật mà thôi, không giống như linh hồn hay ma chơi mà là thứ có thể tính được cân nặng như muối, đài cách sét hay túi rác. Mình chẳng muốn nhìn thấy số đo trên cái cân mà một con ma leo lên chút nào. Tôi nghĩ, tôi cảm thấy thật khó chấp nhận việc một con ma lại có cân nặng. Giá tao không phải đi giữ đám tang thì tốt quá. Yamashita nói cục lủng Đoạn đá mũi dày xuống mặt đất, đột nhiên, Wakabe nhảy dựng lên, đứng dạng chân trên băng ghế, bà cụ ngồi ở ghế bên cạnh liền ôm ghi lấy cái sách tay vào lòng. Tỏ vẻ về chừng, Wakabe vừa cười vừa gào lên như bị dở hơi. Ta là người bất tử đây! Rất lâu sau đó, chúng tôi không nhắc đến chuyện bà của Yamashita nữa, và lại tiếp tục những ngày bình thường. Yamashita đã hoàn toàn trở lại như trước, còn Wakabe đứa có ít nói hơn. Thì cũng không có gì khác biệt, ngoài trừ vụ phát tác ở bến xe bích Kira, nó có vẻ như đã quên chuyện nắm tan. Nhưng vào hôm Quacabe thay cặp kính mới, sau giờ tan học, tôi và Yamashita bị gọi tới bãi đầu xe của chung cư nhà nó. Chuyện quan trọng là chuyện gì thế? Tôi có dự cảm chẳng lành vì Quacabe tỏ ra phấn kích quá độ. Này, thẳng từ bến xe, sẽ vào, có một lớp thư pháp đúng không? À, hội quán Negisi đấy hả? thay cho những ngôi nhà cổ còn sót lại trong lãng quên, nơi đó lại lộn xộn hàng đống những căn nhà gỗ tạm bợ mái ngang ọp ẹp đến độ có muốn định cũng không thể khen đẹp. trong ngôi nhà ở bên cạnh chỗ đó có một ông cụ sống một mình đấy. ô, Wakabe hết nhìn Yamashita lại nhìn sang tôi bằng ánh mắt chứa chan hy vọng. nhắc tới Yamashita dường như nó cũng chẳng có dự cảm xấu giống tôi. suốt từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào. thế thì sao? tôi hỏi thế thì sao cái gì tao nghe mẹ tao nói chuyện với bác hàng sớm họ nói ông cụ ấy nghe đâu đã chết rồi cơ mà tôi không hiểu nổi câu chuyện Kawabe định nói Kiyama mày chưa từng thấy người chết mà à à tao cũng vậy mà thế thì sao chứ tức là mắt kính của Kawabe lóe lên lấp lánh trong vô cùng dễ sợ mày nghĩ một người già sống một mình một ngày nọ đột nhiên chết thì sẽ thế nào Thế nào thì? Nếu chết cô độc thì? Sẽ như thế nào nhỉ? Không có bạn bè, cũng không có gia đình. Nếu muốn nói lời trăng trối cũng chẳng có ai nghe. Có lẽ những lời đó sẽ hòa vào không khí trong căn phòng và nhanh chóng tăng biến. Giống như chẳng nói gì. Cả những lời như Tôi không muốn chết, Khó chịu quá, Đau quá, Khổ quá, Hay Tôi đã rất hạnh phúc. Cũng không thể chia sẻ. Mình sẽ khám phá việc ấy. Hả? Vụ ông cụ chết một mình ấy? Ai làm? Bọn mình chứ ai? Tao á, tao đi về. Yamashita đột nhiên hét lên, nhưng Wakabe đã nhanh chóng túm lấy cổ áo nó, nhấc mực không buông. Mày mà không đi thì gây cho tụi tao lắm. Và chỉ có mày là đứa từng thấy người chết thôi. Không chịu đâu, không chịu đâu, không chịu đâu. Được rồi, tụi tao sẽ theo dõi ông cụ ấy, còn việc ông ấy còn sống hay không thì Yamashita, chắc mày là người hiểu rõ nhất. Yamashita đáng thương trông như sắp khóc hòa, Wakabe đúng là hâm mất rồi. Mày đang làm cái gì vậy hả? Tôi chán nản nói. Lũ kênh kênh ăn sát động vật chết. Hãy tìm thấy động vật sắp chết là chúng nó đợi sẵn. Bay vòng vòng phía trên hí hững chờ kiếm một bữa. Mày là kênh kênh hả? Độ ngớ ngẩn kia. Nghe tôi nói vậy, Wakabe gục đầu xuống. Tiêu nghỉu hẳn. Yamashita được thả cổ áo ra. Liền ho hù khụ. Tao, Wakabe nói giọng yếu ớt. Suốt từ đó đến giờ... Tao toàn nằm mơ, thấy bà của Yamashita. Tao chưa từng gặp bà ấy bao giờ. Vậy mà trong mơ, bà ấy cứ đổ lên người tao. Nặng lắm, tao không cử động nổi. Hoặc có khi tao tràn tỉnh, xung quanh toàn là lửa. Tao thấy mình bị thiêu trong một đường hầm chật trội. Tao hét lên, cứu tôi với, tôi còn sống. Thì tỉnh giấc. À, à, tôi bất giác thở dài. Về đoạn này thì, tối nào tôi chẳng nằm mơ giống như vậy. Gần đây, tao toàn nghĩ đến chuyện về người chết. Rồi chuyện khi nào mình sẽ chết? Lúc chết thì mình sẽ như thế nào? Nhưng mà con người dẫu có biết khi nào mình chết thì cũng chẳng chịu tin đâu. Tao cũng nghĩ vậy. Tôi và Yamashita đồng thanh nói. Thế chưa? Wakabe đột nhiên trong tư tỉnh hẳn, nhìn chúng tôi. Cứ quanh quẩn nghĩ tới việc mà dù mình có biết cũng không thể tin nổi, lại chẳng phát khùng lên ấy chứ. Giống như việc nhịn đi tiểu ấy. Ờ thì tôi nói. ta chịu hết nổi rồi. Hồi trước lúc mới nghe câu, con người tiến bộ là nhờ vào khao khát tìm hiểu. Nói thật, tao chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhưng mà ở tuổi 12 này, cuối cùng tao nhận ra rằng, ngay cả tao cũng có khao khát tìm hiểu. Hôm qua, lúc đi qua cầu, tao đã trèo lên thử. Trên lan can, ực, tiếng Yamashita nuốt nước bọt. Xe điện nam ầm lao ra, tự hướng ngược lại. Tao nghĩ nếu mà nhảy xuống thì chắc chắn sẽ bị xe điện đâm chết ngay tức khắc. Thế rồi tao cảm thấy như có gì đó thôi thúc. Muốn mình nhảy xuống Trong đầu tôi Tiếng co hiệu của đoàn tàu rút lên gây gắt Nhưng lúc đó Tao lại nhớ đến tụi mày Làm vậy thì dù có biết chết là như thế nào Cũng chẳng kể cho chúng mày nghe được Quacabe lại chìm trong một cơn cười sạc sụa Như mọi khi Lúc xuống khỏi lan can Nói thật Tao cũng bãi cả ra quần Tôi bỗng cảm thấy có đôi chút kính nệ Quacabe Nó đúng là hơi hâm thật Nhưng cừ hơn một đứa nhát gan như tôi rất rất nhiều Muốn biết được thì cũng phải có gan tìm hiểu. Cũng được. Nghĩa là... Yamashita run rẩy hỏi. Nhưng tóm lại, tôi tránh né ánh mắt như sẵn sàng ăn tư nốt sống bất kỳ ai của Yamashita. Là tuyệt đối không gây phiền hà cho ông cụ ấy. Hả? Tuyệt vời. Hai tháng một rồi nhé. Qua cà bè nhảy cẩn lên. Ngôi nhà trông cứ như nhà hoang, không người. Tấm biển treo ngoài cửa rời ra một nửa. Xung lên cành cạch trong gió. Cửa kính đã vỡ, chỉ được dán giấy báo với băng dính. Một đống lộn xộn không nhìn rõ thứ gì ra là gì. Những thùng gỗ muối dưa nhiều năm không dùng động đầy nước mưa. Những bó báo và túi sát được xếp quanh ngôi nhà. Hành lang nhà quay ra hướng nam của khu vườn, nơi có một cây gạo rất to. Một cánh cửa có nửa dưới bằng kính mờ ngăn cách mọi thứ trong nhà với bên ngoài. Nhìn từ con đường nằm phía đông ngôi nhà thì không thể thấy hết mọi thứ bên trong. Dù vậy tôi vẫn đoán được khối ánh sáng màu xanh nhấp nhoán, phía bên kia cửa kính là một chiếc tivi đang bật. Sắp đến tháng 7 rồi mà ông cụ vẫn dùng bàn sưởi, có lẽ vì trời cứ mưa suốt, chẳng chịu ấm lên. Nhưng tấm chăn đỏ phủ chiếc bàn sưởi đang tỳ vào cửa kính. Không hiểu sao lại làm tôi cảm thấy khó chịu. Ông ấy còn sống. Hoa KB bám vào bức tường rêu. Vừa dướng người lên nhìn, vừa nói. Mày! Đó, tôi nấp sau bức tường đó, mày có biết là mày theo dõi một việc rất cần có sự kiên nhẫn không hả? Đúng đúng, cái đó tao biết. Yamashita nói, giống như thám tử cảnh sát hình sự mà nhìn thấy trên TV ấy, việc này vất vả lắm. Cái đó tao biết rồi. Wakabe nói, bố tao là thám tử mà. Tao cũng được nghe chán rồi chứ. Hả? Ngay lập tức Yamashita nhìn Wakabe bằng ánh mắt, kính nể. Bố tao còn phá được vụ giết người mà ngay cả cảnh sát cũng bó tay nhé Giỏi thế là vụ cắt người ra từng mảnh tại tiệm cắt tóc cái gã dùng kéo đâm người ấy chẳng nhớ, thôi không sao người nhà phá được vụ đó là bố tao đấy chìa khóa của vụ án chính là một chiếc đĩa nhạc. tên thủ phạm đã bật một bản qua tại nơi gây án bố tao một mình quay lại hiện trường vào ban đêm trong cửa hiệu cắt tóc không một bóng người mùi máu vẫn còn vương vất khi bố tao đặt kim lên chiếc đĩa Yamashita lộ vẻ không phục thấy rõ mê mẩn lắm nghe câu chuyện của KKB Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, nhưng ô cửa ba đứa vẫn ngập nguyên. Wakabe không có bố. Nghe nói ông ấy chết khi nó đang còn là một đứa trẻ. Nó kể rất nhiều về chuyện bố mình. Khi thì nó nói bố nó là tuyển thủ bóng chày, lúc khác lại là tiểu thuyết gia, có lúc là phi công máy bay. Một năm đến vài ba lần như vậy nên những người nghe chị ồ lên lúc đó rồi quên ngay. Một đứa hệ thấy trong lớp có gì phiền phức là tránh ra ngay. Như tôi không hiểu sao lại hợp chung với nó từ mẫu giáo đến tầng bây giờ Thế nên mới có kỳ phản ứng Thằng Wakabe này lại điêu nữa rồi Đã thế trên đời này lại có những đứa vừa nhớ dai lại vừa đáng ghét Đó là chuyện hồi năm quái Lúc cả lớp tập diễn kịch Wakabe rất muốn diễn vai chính trong vở cậu bé thổi kèn, Thế mà lại bị Sugita cướp Vai chính là do thầy giáo quyết định nhưng Sugita lại tự ứng cử Nói là tao rất muốn diễn vai đấy rồi còn ép buộc mọi người chọn nó. Quacabe đã rất tức tối việc đó. Khi ấy nó nói bố nó từng là diễn viên. Bố ta được đánh giá là diễn viên phụ có tiếng ấy. Ông ấy không thèm lên TV đâu, ông chỉ chuyên diễn trên sân khấu thôi. Thế là Sugita mắt sáng rực, đốt lại ngay. Quacabe, bố mày không phải là phi công mà. Nó dịu cợt Quacabe. Lúc này đang há miệng mắt quai, đồ bị đặt. Bố mày chắc cũng làm việc đáng xấu hổ thế này thôi. Đến giờ tôi vẫn không quên được khuôn mặt tức giận của Quacabe lúc đó. Nó nghiến chặt răng, mặt tái mét. Hầm hè nhìn Sugita đến mức tưởng chừng ánh mắt ấy đẩy văng được cả cái kính. Đến cả chuyện rung đùi thường ngày nó cũng không làm. Hệ nhớ lại chuyện đó. Tôi lại thấy đôi chút hối hận. Lần đó chính tôi đã ôm Quacabe từ đằng sau, hồng ngăn nó túm lấy Sugita rồi ấn nó ngồi xuống. Nó giết thằng Sugita mất. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tôi sợ đến độ lông tóc trên người dựng hết cả lên. Nhưng thật ra, thay vì ngăn Wakabe, đáng lẽ tôi phải dán cho thằng Sugita một đấm. Đúng là tôi là đồ nhát gan. Wakabe và tôi thật sự trở thành bạn kể từ lần đó. Ngay sau đó Yamashita hội nhập, không hiểu sao lại thành được một bộ ba. Wakabe bốn mắt, Yamashita mập và tôi. Có một lần, hai đứa đã đến nhà tôi cùng làm bài tập về nhà, Wakabe bị mẹ tôi hỏi chuyện thì chỉ biết ngồi xung đùi. Còn Yamashita làm nước quả văn vải khắp ghế sofa. Thật đề hại. Sau khi đưa hai đứa về, mẹ tôi bảo, lần sau con làm ơn đưa đứa bạn nào tốt hơn về nhé. Kể từ đó, tôi chẳng đưa đứa nào về nhà nữa. Thám tử à? Hay nhỉ? Yamashita mỉm cười với cặp mắt lim diêm bắt đầu đi vào cõi mộng. Có vẻ nó đang mơ được biến thành một thám tử tư mặc một áo khoác dài. Đội mũ che khuất mặt Nào Mình bằng kế hoạch thôi Tôi dơ cái dù vẫn đang gặp lên Wakabe và Yamashita liền tiến tới Trời mưa to hơn Từ thứ hai đến thứ sáu trước khi học thêm Sau giờ tan học Về nhà lấy cặp đi học thêm Và tập trung ở đây Thế còn bóng chày thì sao Yamashita hỏi Mình là thám tử cơ mà Wakabe nói Với lại Chẳng phải mày ngồi toàn dự bị hay sao Giữa làm thám tử với chơi bóng chày Mày chọn bên nào Bên nào Mày chọn bên nào? Thám tử, thấy chưa? Ừ, Yamashita hơi nghiêng đầu, gật cù. Thế thứ bảy thì sao? Tôi hỏi. Tao, Yamashita lại nói, chuyện gì thế? Thứ bảy, tao mà không giúp trong cửa hàng là bố mẹ tao cấu đấy. Nhà Yamashita có cửa hàng bán cá. Nói mới nhớ, Wakabe nói. Kiyama, thứ bảy tụi mình cũng phải đi bơi mà. Vậy thứ bảy, Yamashita nghĩ ta với mày đi bơi từ 2 giờ. Thôi thì để sau đó nhé. Ok, đủ như thế nào? Có giờ kiểm tra lớp học thêm và giờ học bóng đá đấy. Làm thế nào đây? Mỗi tuần giờ kiểm tra lại khác nhau nên mình sẽ quyết định tùy theo từng ngày. Được đấy. Wakabe hỉnh mũi, gật đầu. Nghĩ mới thấy Yamashita không đi học bơi còn lại là chúng mình chung hết. Bọn mày không thấy lạ à? Wakabe vừa nói xong liền kêu a và chỉ tay vào tôi. Mày còn về học piano? Tao bỏ rồi, mỗi môn này thôi. Tôi muốn tránh chủ đề này, mặc dù tôi học là do bị mẹ ép buộc, nhưng có một chiếc đàn piano đặt lù lù trong nhà mà chẳng ai biết chơi thì quả nào cũng ức chế thật. Cô giáo piano của tao có em bé rồi. Từ đó cô thay đổi tâm lý, biến thành một người khác hẳn. Nếu vậy thì người chồng có lỗi, và cà bè nói cứ như một bà bác. Thế à, chứ còn gì? Vì giáo dục con cái là việc của cả hai Nhưng mà... Gì vậy? Nói vậy tức là cô giáo đã kết hôn rồi à Thế thì sao? Mày chẳng từng bảo mày sẽ cứ cô giáo dạy đàn piano còn gì Đồ nhiều chuyện Wakabe nhớ rất dài những câu chuyện chẳng ra sao Chuyện đó tôi nói từ hồi học mẫu giáo Mà nó vẫn còn nhớ Ta ra ta ra ta ra tan Wakabe vừa ngân nga đoạn mở đầu ca khúc lời nguyện cầu thiếu nữ Vừa nhảy ra ngoài trời mưa Cô ơi hãy kết hôn với em nói gào lên Yamashita ngoác miệng Cười như đồ ngốc Còn tôi nóng bừng cả tay Tôi chẳng đánh đổi Cái bài hát Lời nguyện cầu thiếu nữ ấy Nhóm hai đứa chúng nó Một tên cao gầy Còn một tên lại béo lùng Một cặp trái ngược điển hình Y hệt các cặp diễn tấu hài Cả hai tóc đều dựng Bầm sờm lên như chổi Mắt lấu liên Không hiểu sao Những con ma của tôi Thường mang dáng dấp như vậy Hồi nhỏ tôi rất hay nằm mơ thấy mình bị cặp ma trái ngược nhau đó đuổi bắt. Tôi đi trong một hành lang tối tăm, không một bóng người, và chúng đã chờ sẵn ở đấy. Bóng đổi dài trên mặt đất, dưới bầu trời mịt mùng, tiến ra từ con đường rộng hơn, vừa cười hăng hắt, vừa chạy về phía tôi. Tên cao hơn liên tục lắc người, hồng đẩy tấm thân dài như mái chèo về phía trước. Tên béo lùng thì nhảy tưng tưng như một con lật đật. Dù bộ dạng trông rất giống các nhân vật trong truyền tranh, Chúng vẫn rất đáng sợ. Tiếng cười của chúng khiến tôi hại đến độ có lần tè dâm. Sau bận tôi nghe chuyện về bà của Yamashita, hai con ma đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong bóng tối, chúng cầm bó đuốc bộ dạng vẫn như trước đây, vừa cười hăng hắc vừa đảo mắt đuổi theo tôi. Bọn chúng định dùng lửa của ngọn đuốc để thiêu chết tôi. Chỉ vì một giấc mơ trẻ con như thế, đêm nào tôi cũng giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi toát ra như tấm Tự tôi cũng thấy mình chẳng ra làm sao Nhưng cũng có một điểm khác với hồi trước Đó là tôi hơi hơi hiểu ra Tại sao mình lại thấy bọn chúng đáng sợ như vậy Đó là bởi bọn chúng không hề quan tâm tới tôi Chúng cũng không có vẻ muốn hiểu tôi Tôi thì chẳng thể nào hiểu được chúng Dù tôi có nói thế nào đi nữa Kiểu như tôi chưa muốn chết Đừng giết tôi Thì hai kẻ chỉ biết cười hăng hắc đó Cũng chẳng hiểu gì Bọn chúng là người của thế giới khác Chúng thuộc một thế giới khác hẳn thế giới mà tôi đang sống Có lẽ đó là thế giới của cái chết Bọn chúng chỉ đơn giản là sấn tới mà thôi Chỉ có như vậy Chúng thậm chí còn không hiểu nỗi sợ hãi của tôi Tôi cảm thấy điều đó thật sự rất đáng sợ Suốt mấy ngày kể từ hôm đó Ông cụ chỉ toàn ngồi bên bàn sưởi và xem tivi Thích nhỉ Có thể ngồi xem tivi suốt ngày thế kia Mỗi ngày tao chỉ được cho xem có mỗi tiếng rưỡi thôi. Yamashita ngồi dưới bức tường, ị ôi nói. Nhưng mà cứ chỉ toàn xem tivi như vậy thì đời cũng chán phèo. Lại chẳng thế. Tôi nói. Đúng thế. Nếu là tao thì tao còn muốn chơi game nữa. Yamashita. Gì? Chẳng trách mà mày béo ú. Mày bảo là mày muốn vận động nhiều hơn cơ mà. Không phải. Tao bảo là tao thích nghỉ ngơi mà. Chả lẽ Wakabe cứ rướng người lên, nhìn về phía bên kia của bức tường. Nó quyết không chịu ngồi xuống đất như tôi và Yamashita. Chả lẽ ông cụ lại chết lúc vẫn đang xem tivi? Rồi ngồi nguyên bên bàn sưởi, Có thể thế lắm chứ. Tôi và Yamashita liền đứng phát dậy, nhòm vào phía trong bức tường. Tôi thì không cần rướng người lên, nhưng Yamashita thấp hơn cả Wakabe, nên dù có vương người hết cỡ cũng chỉ xích soát vừa tầm không lẽ lại như thế? yamashita vừa nói vừa nhảy tưng tưng. có thể lắm chứ. kawabe lần đầu tiên rời người khỏi bức tường bê tông. đoạn nói nóng thế này mà ngồi bàn sưởi. có nghĩ thế nào thì yamashita đã thua nhảy. hôm nay vì tạnh mưa xong, trời đã bắt đầu trở nên oi bức. tôi chăm chú nhìn từ phía chết đằng sau lưng ông cụ. lúc nãy vẫn đang hướng về tivi như mọi khi. phía bên kia cánh cửa kính mờ, cái đầu đã hói một nửa và cả lưng áo màu xanh trà đều không mảy may cử động. Chỉ có ánh sáng từ tivi nhấp nháy chuyển động. Kiyama! Bị gọi giật giọng. Tôi quay lại, thấy Quacabe đang đứng nhìn mình với ánh mắt nghiêm trọng. Này! Kính tuột xa rồi kìa! Nghe tôi nói Quacabe liền sửa lại kính, nhưng ánh mắt của nó thì chẳng sửa được. Mình vào đi! Đợi chút! Có khi ông ấy chết mất rồi! Không! Chắc chắn là chết rồi. Tao cảm thấy thế. Nếu ông ấy còn sống thì làm thế nào? Thế nếu ông ấy chết rồi thì làm thế nào? Cứ để nguyên như vậy thì cũng dở. Đúng không nào? Yamashita. Nghe tôi gọi Yamashita cứng cả người. Thế mày nghĩ sao? Mày có nghĩ là ông ấy đã chết rồi không? À thì... Không phải à thì đâu. Mày nhìn thấy người chết rồi còn gì? Hocabe hỏi dồn nói rõ xem nào, mập Yamashita đảo cặp mắt nhỏ xíu cầu cứu. Ta không biết đâu, nhưng mà nhưng mà sao? Cứ để xác chết như thế thì sẽ thối rữa và bốc mùi kinh lắm. Lũ giòi sẽ sinh sôi và ăn chỗ thịt thối rữa ấy, chúng sẽ ngậm nhấm dần dần. Kawabe lại rung đùi. Không hành động nhanh thì thể nào cũng có chuyện nguy hiểm xảy ra. Tôi nghĩ này, không phải có mùi gì à? Đến giọng của wakabe cũng rung rung Hả? Yamashita nhảy vọt lên tầng ba phân Có mùi bốc lên, thối lắm Nãy giờ tao cứ thấy có mùi thối, chắc chắn Wakabe vừa rùng mình, vừa không ngừng hít hít Đúng, chắc chắn là như vậy Tôi cũng không phải không cảm thấy có mùi thối Có mùi gì đó chua chua phản phất Hình như thế Tôi nói khẽ, wakabe gật đầu Mình quay về đi Yamashita lý nhí, nói nhưng chẳng đứa nào có phản ứng. Đúng lúc đó, tôi định ngó vào trong vườn lần nữa, thì có chuyện xảy ra. Tôi đang cảm thấy hình như có tiếng cọt kẹt. Liền đó cánh cửa ra vào ngay bên cạnh chỗ chúng tôi đã mở ra cái kẹt một cái. À! Tôi không thể nhớ nổi, đấy là tiếng hét của ai nữa. Có lẽ là của ba đứa. Chúng tôi đã chạy đúng theo kiểu mà người ta gọi là chạy bán sống bán chết. Kết quả là chẳng đứa nào kịp nhận ra sau cánh cửa có gì. Tại bại để xe, khu chung cư nhà Wakabe, cả bọn đứng thở hồng học. Wakabe hỏi tôi và Yamashita, Chúng mày có nhìn thấy gì không? Hai đứa lắc đầu, thế là nó rít lên ầm ầm. Chúng mày làm cái trò gì ở đó thế hả? Nhưng đến lúc bị Yamashita hỏi, Thế còn mày thì sao? Wakabe liền im tịch. Nhưng sau đó, ba đứa vẫn kiên trì, đóng hoài thám tử. Nhờ thế chúng tôi phát hiện ra là ông cụ vẫn còn sống. Thưa cách 3 ngày lại ra cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua đồ, còn mùi thối là mùi bốc ra từ những túi xác chất quanh nhà. Cho đến tháng 7, khi những tiết học ngắn trước kỳ nghỉ hè bắt đầu, chúng tôi chỉ biết được có vậy, điều thay đổi duy nhất trong suốt khoảng thời gian đó là trời càng nóng hơn, ngoài ra chẳng có gì. Ông cụ sinh hoạt sờ ra nhưng vẫn còn sống. Cũng chẳng có tên sát nhân đang bị truy nã nào lén lút trốn trong căn nhà đó. Tôi nghĩ rằng lớn lên tôi sẽ chừa cái nghề thám tử này ra. Một việc cần đến lòng kiên trì và vô cùng tốn thời gian nhưng lại chán phèo. Tôi tiếp tục trò này chẳng qua là do tham vọng của Quacabe và cái giấc mơ đáng ghét không ngừng lặp lại về những con ma mà thôi. Mặc dù vậy, ngoài trò này ra cũng chẳng có gì thú vị cả. Chúng tôi bám theo ông cụ khi ông ấy ra cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi giả vờ mua kem để ngó xem trong giỏ ông cụ có những gì. Chúng tôi biết được đại khái những thứ ông cụ thường mua, đó là cơm hộp, bánh mì, chuối, dưa muối đóng túi, cá hộp, súp tương ăn liền, mì hộp. Cơm hộp thì lúc nào cũng có trong giỏ. Những thứ khác thì tùy hơn mới thấy, nhưng nói chung là ông cụ thường mua như vậy. Thỉnh thoảng ông còn mua cả giấy vệ sinh. Ông cụ vừa xách túi đồ, vừa chậm chạp bước đi. Thỉnh thoảng ông dừng lại, nhìn chăm chăm vào cột đèn giao thông. lon sóng rơi trên đường, biển hiệu hai người đi đường. Đó hẳn không phải là ánh nhìn hiền lành, mà là kiểu nhìn tội vẽ chướng mắt. Dù sao những thứ mà ông cụ nhìn vào cũng không thể cho là mang ý nghĩa lớn. Sau đó ông cụ ghé vào một công viên nhỏ, đã thành chỗ vui chơi của lụ trẻ trong khu chung cư. Tại đấy ông ăn một quả chuối. Ngay cả với lũ trẻ chơi trong hố cát, con mèo nằm lười, ông cụ vẫn nhìn với ánh mắt đó, rồi ông chậm chạp đứng dậy, bắt đầu đi về nhà. Đó là một lộ trình đã định. Chẳng ai hỏi chuyện ông cụ mà ông cụ cũng chẳng bắt chuyện với ai. Mấy món ông cụ ăn chẳng ngon chút nào. Một hôm, lúc đang bám theo ông cụ, Yamashita đã thốt lên như vậy. Cái gì? Ông ấy toàn mua cơm hộp, còn gì? Chắc chắn là một hộp để ăn vào buổi tối, còn một hộp để ăn sáng hôm sau. Mày thì chắc chơi một lúc hai hộp luôn. Qua cà bè chọc nó. Cũng có thể như vậy. Yamashita khoanh hai cánh tay nần nẫn, ngẩng đầu lên suy nghĩ. Mẹ tao hay đi làm về muộn nên bữa tối tan cơm hộp. Mấy hàng cơm hộp quanh đây, tao biết khá rõ. Qua cà bè nói. Đi từ chỗ ông cụ mua cơm lên một chút nữa, có quán Ginshari Cơm của quán ấy ngon hơn nhiều, nếu không thì có sushi của quán Kayotaru, nhưng mà chỗ đó đóng cửa sớm lắm. Cá nhà tao toàn bị ế lại thôi, Yamashita nói. Độ này, chủ nhật tao cũng ăn cơm hộp, ngon hơn cơm mẹ tao làm. Thế á? Mẹ tôi ở nhà cả ngày, vì thế bà luôn nấu cơm cho hai bố con tôi. Hôm nào tôi đi học thêm về muộn, bà cũng làm cho tôi món thịt tráng và ngồi nhìn tôi ăn. Dẫu chẳng thích đang ăn mà cứ bị nhìn chầm chầm như vậy, nhưng tôi không nói ra. Vừa nhìn tôi ăn, mẹ vừa nhấm nháp chút bánh quy và uống rượu. Sau khi tôi ăn xong, hoặc muộn hơn một lúc, bố tôi mới về. Mẹ tôi lại vào bếp nấu ăn, nhưng bố chỉ ăn những món đơn giản như cơm trộn mà thôi. Mẹ cũng không ăn cùng bố. Suốt cuộc, tôi không hiểu mẹ tôi đã ăn gì.